Hồi thứ 726, Hoàng Long Sơn, độ hơn nửa tháng sau, trên đỉnh Hoàng Long Sơn gần ngu quốc, trên quỳnh bàn lầu cát, một gã đại hán chừng hơn 40 tuổi. Trên mặt lông mày nhẵn nhụy đang đi qua đi lại không ngừng trong đại sản, trên mặt ẩn lộ một tia lo âu. Một lát sau, gã đại hán khẽ ngồi xuống chiếc ghế mây, cầm lấy một chén trà xanh trên bàn uống một ngụm nhỏ.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 Sau khi im lặng trong chốc lát Đại hán khuôn mặt có chút tái xanh đột nhiên đưa tay hướng vào trong lòng vuốt một cái Trong tay chật xuất hiện một cái chuông nhỏ màu xanh Hắn không nói gì Rơi một ngón tay thông ngắn gõ vào cái chuông một cái Đương, một tiếng chuông du dương dễ nghe vang vọng trong gian đại sảnh Cùng tiếng hồi âm không dứt lan truyền ra tứ phía xa xa Tiếp theo Cả đỉnh Hoàng Long Sơn khắp nơi đều có tiếng chuông vang lên trên quần bàn lầu cát rực lên các sắc màu quen hoa đua khởi. Một đám tu sĩ phục sức khác nhau vội vã từ bên trong bay túa ra. Dường như đã được huấn luyện nên hướng bốn phương tám hướng tản ra rất có trật tự. Sau đó không lâu, bốn phía Hoàng Long Sơn càng ngập nồng đậm lục sắc quái vụ. Đem phương viên trong phạm vi hơn 10 dặm hóa thành thủy dị bích lục vụ hải. Lúc này, Trọc Mi đại hán mở ngoạc. Đại hán không có lông mày Đóng ngoặt Từ trong đại sảnh cùng vài tên tu sĩ đi ra Ba nam một nữ toàn bộ đều là kết đan kỳ tu vi Trong đó có hai gã nam tử hơn 30 tuổi Trông giống nhau như đúc Đúng là một đôi song sinh huynh đệ Ngoài ra còn có một gã nam tử thân mặc đạo bào Tay cầm phức trần là một trung niên đạo sĩ Nữ tu duy nhất có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn mặt mũi phi thường tú lệ Bốn người bọn họ phân ra đứng hai bên đại hán Tất cả đều lộ vẻ mặt ngân trọng Lục tiền bối, có thật là pháp sĩ đại quân tới ngay không? Lần trước nhận được tin tức không phải nói đội pháp sĩ hướng tới nơi này đang bị bạc tiền bối chặn lại ở một chỗ sao? Chẳng lẽ mới ngắn ngủng 7-8 ngày, bạc tiền bối đã thất thủ? Thiên phong huyền ba trận, chẳng lẽ đã bị phá? Liệu có sai lầm gì không? Nữ tu kia có chút chần chờ hỏi, nét mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tinh sai. Ta cũng muốn kẻ phát truyền âm phù đưa tin sai. Nhưng truyền âm phù này chỉ bạc đạt tử tự mình mới phát tới được, hơn nữa hắn cũng đang bị thương nặng. Đám tu sĩ bại trận và kể cả truy binh không lâu sẽ chạy đến Hoàng Long Sơn chúng ta. Không nêu tồn tại tâm lý cầu may nữa. Chúng ta không đợi được viện binh, chỉ còn có cách tự mình ngênh địch. Trọc mi đại hán cười lạnh một tiếng, âm trầm nói. Bốn gã kết đang tu sĩ vừa nghe lời ấy cũng chỉ có thể nhìn nhau liếc mắt một cái mặt lộ vẻ cười khổ.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 Nét mặt lại lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Lục tiền bối, có chuyện gì sao? Pháp sĩ đã đánh giết đến nơi đây sao? Nữ tu kia thấy cảnh này thì rốt cục không nhịn được hỏi. Ba người còn lại nghe vậy, sắc mặt đồng thời căng thẳng, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không phải là viện quân của chúng ta. Ba vị nguyên anh kỳ đạo hữu đang đứng ngoài đại trận. Hồng Lăng, bốn người các ngươi mau ra nghênh đón ba vị tiền bối và mời đến đây. Đại hán nhãn miệng cười, mạnh mẽ tự kiềm chế nổi hưng phấn trong lòng, chậm rãi nói Bốn gã kết đang tu sĩ nhất thời đều mừng rỡ lĩnh mệnh Hướng về đại hán thi lễ rồi ra khỏi đại sảnh ngân đón ba vị nguyên anh kỳ đồng đạo Mà ở bên ngoài lục sắc vụ hải đang có ba người đứng lơ lưỡng trên trời cao Không ngừng đánh giá cấm chế đại trận trước mắt Ba người này tự nhiên ngày đêm kim trình, suốt đêm chạy tới Chính là hàng lập cùng hai gã nguyên anh tu sĩ khác Bởi vì sẽ phải dựa vào đại trận này để đối chiến cùng mộ lan pháp sĩ. Nên ba người này sau khi phát ra truyền âm phù thì đều không nói gì. Tự đánh giá kỹ vụ hải. Muốn nhìn ra ảo diệu từ trong đó. Trước không cần nói pháp trận này có thật sự lợi hại hay không nhưng chỉ dùng mắt nhìn thì cảm giác hải vụ phản phức như không có giới hạn. Khiến cho mọi người cảm thấy một cổ khí thế phi phàm. Hàng lập một mình hai tay vắt sau lưng trong mắt lam quang chật ẩn chật hiện xem xét suy nghĩ hải vụ trước mắt. Trên mặt lộ ra vẻ nghĩ tới một người nào đó. Ba người không phải đợi lâu, lục vụ trước mặt chợt phát ra một trận bạch quan. Lục vụ sau một trận quay cuồng thì hiện ra một cái thông đạo rõ ràng. Nhưng lão giả hỏi mã cùng cúc song bồ lại không tỏ vẻ gì. Một người ngửa đầu nhìn trời không nói gì.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 Trung niên đạo sĩ đường hoàng tiến lên vài bước tới trước đám người hàng lập cung kính thi lễ. Hàng mổ là Lạc Vân Tôn trưởng lão. Hai vị này là Hạo Nhiên các Mã Đạo Hữu cùng Ngự Linh Tôn, Cốt Đạo Hữu. Phía sau còn có bảy tám vị kết đang đồng đạo, ba người chúng ta bởi vì sợ chậm trễ cho nên đi trước một bước. Bây giờ đại trận cấm chế cũng đã bị mở ra, mộ lan nhân rất nhanh sẽ đến. Hàng lập thấy hai người nọ không có ý mở miệng thì sau khi cười chủ động mở miệng hỏi. Nguyên lai là hàng tiền bối tại Hạ Thanh Hư Môn, Trùng Vân Tử. Hai vị này là Hoàng Phong Cúc, mộ dung huynh đệ cùng Hóa Đa Ổ, Lý Cô Nương. Trung niên đạo sĩ vội vàng chỉ vào song sinh huynh đệ phía sau cùng nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh xắn đang cười. Giới thiệu với hàng lập. Mộ dung huynh đệ Hàng lập ánh mắt dừng tại nơi song sinh huynh đệ, ánh mắt lưu chuyển một vòng, khó miệng nổi lên một tia như cười như không. Nơn IEB, đạo hữu có khỏi không? Hàng lập khẽ cười hỏi. Tiền bối cũng biết Nơn IEB, sư tiểu Hai người vãn bối vì vẫn ở trong này trong coi đại trận nên đã mấy năm không có nhìn thấy sư huynh đệ. Mộ dung huynh đệ nghe vậy, mặt hiện lên vui mừng lẫn sợ hãi.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 Nghe vị tiền bối trước mắt này nói hình như là hắn có biết hai người mình. Nhưng hai người như thế nào mà không hề có một tia ấm tượng nào về vị tiền bối này. Nhưng mặt khác bây giờ một lần nữa đánh giá lại hàng lập. Mộ dung huynh đệ thật sự có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Điều này làm cho hai người sau khi lít mắt nhìn nhau một cái thì nghi hoặc không thôi. Ha <cười> ha! Nếu hai vị đạo hữu nhất thời không nhớ rõ thì để chuyện này sau hãy nói. Bây giờ có thể đi vào chưa? Hàng lập nghiên đầu nhìn lão giả họ mã cùng cúc song bồi mà nói. Đương nhiên có thể. Ba vị tiền bối xin mời đi theo ta. Lộ tiền bối đang ở trong đại sảnh đợi tiếp đóng. Trùng vân tử mới vừa rồi bị chuyện hàng lập cùng mộ dung huynh để biết nhau làm cho có chút hồ đồ. Bây giờ nghe hàng lập nói như thế vội vàng tinh thần hồi phục lại đáp. Sau đó bốn người ở phía trước dẫn đường, ba người hàng lập thông dông phi độn tiến vào trong hải vụ. Thông đạo sau khi đám người hàng lập bay vào không lâu thì lục vụ lại phun ra, một lần nữa bao kín lại. Một thời gian sau, đám người hàng lập vào đến đại sảnh nhìn thấy trọc mi đại hán. Hoan nghênh ba vị đến trợ giúp. Hai vị này không phải là Mã Huynh cùng cúc đạo hữu sao? Vị đạo hữu tuổi trẻ này không biết là ai có thể giới thiệu cho lục mổ một chút không? Trọc mi một đại hán vừa thấy ba người. Trên khuôn mặt hung ác tràn đầy vẻ tươi cười. Một chút một lát gọi ra ngay tục danh của lão giả hỏi mã và cúc song bồ. Dường như nhận ra hai người này. Đối với hàng lập chưa quen biết, đại hán tò mò ngầm xem xét trên người hàng lập rồi kinh ngạc hỏi. Ha hả Lục huynh không nhận ra cũng không phải kỳ quái. Hàng đạo hữu mới ngưng kết nguyên anh thành công mấy năm gần đây, sau này tiền đồ vô lượng. Lão giả họ mã nhìn trọc mi đại hán cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn ngược lại cười hắc hắc nói Ồ, Nguyên Lai là đồng đạo mới tiến vào Nguyên Anh kìa Trách không được trước kia ta chưa bao giờ gặp qua, xin ra mắt đạo hữu Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tại hạ đều phải cảm tạ ba vị suốt lực tương trợ Nếu không có trợ giúp, tại hạ thật sự không tự tin có thể chống đỡ được mấy ngày Đại hán họ lục vừa nghe thấy bảo hàng lập mới vừa tiến dai lên nguyên anh kìa Nét mặt hiện lên một tia thất vọng Nhưng tiếp theo hồi phục như thường liên tục cảm tạ Điểm khác lạ của trọc mi đại hán tự nhiên không thể qua được mắt hàng lập Nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói gì Trên mặt cũng không có lộ vẽ gì Trọc mi đại hán cùng cốt song bồ hàng huyên vài câu chuyện cũ sau đó im sát mặt thân tiếp tình thế nguy hiểm nhật an ninh Ba vị đạo hữu tới thật là đúng lúc. Ta mới vừa nhận được tin tức. Có một đội pháp sĩ đã công phá bạc đạo hữu và chiếm được thiên thai cốt. Thuận thế hướng bên này đánh tới. Nhiều lắm thì nửa ngày nữa các đồng đạo chiến bại từ thiên thai cốt sẽ đến đây. Nếu ba vị đạo hữu đi tiếp ứng được một chút thì tốt. Trọc mi đại hán cũng không khách khí hơi giải thích một chút rồi đưa ra thỉnh cầu. Việc này chỉ là chuyện nhỏ. Cứ giao cho một mình ta, không cần làm phiền đến hàng đạo hữu cùng cúc huynh ra tay. Lão giả họ mã vẽ mặt không thèm để ý miệng nói. Điều này làm cho hàng lập cùng cúc song bồ đều có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Hai vị đạo hữu không nên kỳ quái. Không phải mã mổ muốn làm náo động mà là thời gian trước mới có được nhất kiện dị bảo. Đang muốn thử uy lực một lần. Hai vị sẽ không cùng tại hạ tranh chấp chứ. Lão giả đưa tay vuốt chòm râu, mặt lộ vẻ thần bí nói. Hắc hắc! Mã đạo hữu nắm chắc như thế, cốt mổ đương nhiên sẽ không làm điều thừa cốt xong bồ cười ha ha, thẳng nhiên nói. Mà hàng lập cũng ở một bên cười cười mà thôi. Cũng tốt, mời hàng đạo hữu cùng cốt huynh trước tiên nghỉ ngơi một chút. Làm phiền mã đạo hữu. Bất quá ta sẽ cho mộ dung huynh để bồi tiếp đạo hữu cùng nhau đi một chuyến. Hai người này tu luyện lôi hệ pháp thuật, uy lực cũng không nhỏ. Trọc mi đại hán sau khi suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý gọi đôi đồng bào huynh để đi vào. Lão giả lần này không có phản đối, dù sao lần đầu đến đây có người cùng đi cũng tốt. Vì vậy kế tiếp, hạo nhiên các lão giả cùng mộ dung huynh để lập tức xuất phát. Đi tiếp ứng cử quốc minh tu sĩ đang tháo chạy. Mà hàng lập cùng cúc song bồ thì được nữ tử họ Lý cùng trùng hư tử dẫn dắt ra khỏi đại điện an và chỗ nghỉ ngơi cho hai người bọn hắn. Đi được nửa đường, hàng lập cùng cưu diện lão giả phân tách ra hai nơi. Hàng lập đi theo nữ tu sĩ nhỏ nhắn xinh xắn đến một tiểu lâu u nhã. Hàng tiền bối, nơi này bình thường nghiêm cấm thấp giai đệ tử lai vãng là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi. Mời tiền bối lên lầu an nghỉ Nữ tu xinh xắn nhỏ nhắn nhìn lầu cắt trước mắt chỉ Sau đó nghiêng người đứng một bên nói Điếp xác không tệ Hàng lập gật đầu trên mặt hiện ra một tia hài lòng Tiền bối Nơn IEB do anh đạo hữu thật không có việc gì sao Ta cũng lâu rồi không có gặp được Nơn IEB sư tỉ Nữ tử này cũng không có lập tức rời đi ngược lại có chút do dự hỏi Như thế nào Ngươi cùng nâng, y, e, b, cô nương cũng có quen biết sao? Hàng lập có chút ngoài ý muốn cẩn thận nhìn nữ nhân này bất động thanh sắc hỏi. Lúc này hàng lập mới phát hiện mặc dù nữ nhân này lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhưng là đôi mi thanh tú. Đôi mắt sáng trong này lại có chút nhìn quen mắt. Cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Việc hàng lập nhìn mình không rời làm cho nữ nhân này có chút không yên bất an. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng trên mặt lại ổn đỏ Tiểu nữ tử có thể trở thành môn hạ hóa đa ổn Cũng nhờ có nơ IEB sư tỷ năm đó dẫn tiếng Vạn bối như thế nào lại không quen Nữ tu nhỏ nhắn xinh sáng thoáng cúi đầu giải thiết Anh Ninh Lý Anh Ninh Hàng lập nghe lời ấy trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc Như thế nào tiền bối trước kia cũng đã nghe qua tên vạn bối Lý Anh Ninh nghe ra Hàng Lập có chút khác thường thì không khỏi một lần nữa ngẫm đầu có chút ngạc nhiên hỏi. Mẫu thân ngươi gọi là gì? Là người nước nào? Hàng Lập không có trả lời mà ngược lại sau khi hít sâu một hơi hỏi ngược lại. Gia mẫu mặt Ngọc Châu, xuất thân Việt Quốc. Tiền bối vì sao hỏi câu này? Nữ nhân này trần chờ một hồi lâu. Cảm giác được thật sự không có gì phải giấu diêm. Cũng mơ hồ nhớ tới cái gì? Mới trả lời Như vậy món thông linh ngọc bội vẫn ở trên người ngươi sao? Hàng lập im lặng trong chút lát rồi nói ra lời này khiến cho tiểu nữ tử trong lòng giật mình Nàng trong lòng nhất thời có chút chật hiểu Dạ, vạn bối từ nhỏ vẫn cất giấu trong người Nữ nhân này lập tức trả lời sau đó dưới ánh mắt chăm chúa của hàng lập đỏ mặt lên xoay người sang chỗ khác Sau khi đưa tay vào trong áo lục loại một trận Nàng mất ra một khối ngọc bội màu trắng Hai tay cầm nó quay lại Hàng lập liếc mắt một cái khẽ đưa tay Ngọc bội giống như có cánh bay vào trong tay Dùng hai ngón tay vuốt ve ngọc bội mặt ngoài vẫn còn vẻ hoạt nhuận Hàng lập thở dài một hơi Trên mặt lộ ra một tia thần sắc tan thương Sau một lúc lâu hắn mới mở miệng nói Ngươi chắc cũng có thể biết ta là ai Mẫu thân ngươi năm đó nói cho ngươi trong trường hợp nào Hàng Lập vừa đánh giá nữ tu trước mắt một lần. Lúc này đây bởi vì trong lòng đã hiểu rõ nên rốt cục từ trên khuôn mặt nàng tìm được vài nét bóng dáng mặt Ngọc Châu. Nữ tu này dung nhan so với mẫu thân nàng khi tuổi còn trẻ thì vẻ đẹp còn kém một bậc nhưng, nhưng nhìn kỹ hơn thì lại thấy một loại anh khí bừng bừng. Năm đó mẫu thân nói cũng không nhiều lắm, chỉ nói rằng nàng được một vị bạn tốt là người tu tiên tặng quà chúc mừng. Ngoài ra cũng không nói gì khác.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 Bất quát, ngươi như thế nào mà lại gia nhập hóa đau ổn? Theo lý thuyết, ngươi nếu gia nhập ngự Linh Tôn thì ta cũng không có gì kỳ quái. Hàng lập sờ sờ mũi cười khổ mà nói. Vì sao nếu vạn bối gia nhập ngữ Linh Tôn, sẽ không kỳ quái? Lý anh ninh nghe lời này thì sưởng sốt. Ngươi đối với chuyện tình của phụ thân một điểm cũng không biết. Hàng lập nghe vậy có chút ngẩn ra. Chuyện của gia phụ vạn bối đếp xác không biết nhiều lắm. Ta mới vừa nhận biết được không lâu thì cả nhà gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngoại tổ phụ cùng phụ thân gặp chuyện không may sớm qua đời. Chỉ còn mẫu thân mang theo ta rời việc quốc đi. Phiêu bạc đoạn trường một thời gian sau đó mới tại cử quốc minh định cư. Nữ tu thần sắc buồn bã miễn cưỡng cười nói. Thì ra là thế. Xem ra hơn phân nửa là bị liên lụy đến tranh đấu bên trong của ma đạo nên cha mẹ ngươi mới gặp tai ơm. Dù sao nắm giữ việc Quốc bây giờ không phải ngự linh tôn mà là quỷ linh môn tu sĩ. Hàng lập gật đầu phản phất có chút rõ ràng nói. Ma đạo nội đấu. Nữ tử đối diện lại có vẻ mặt mê hoặc bộ dáng có chút khó hiểu. Hàng lập thấy điều này cũng không có giải thích gì cầm ngọc bội trong tay trả lại nữ nhân này rồi cười. Thông linh ngọc này ở với ngươi nhiều như vậy năm ta tự nhiên sẽ không thu hồi lại. Năm đó tại thế tục trước khi tiến vào tu tiên giới ta được xem như một nửa là sư huynh mẫu thân ngươi. Ngươi sau này có thể gọi ta một tiếng hàng sư bác. Hàng sư bá. Lý anh ninh nghe vậy có chút chần chừ. Sau khi đôi mắt to chết động vài cái thì nhỏ giọng gọi. Nét mặt có chút đỏ lên. Tự nhiên lại xuất hiện một vị nguyên anh kỳ trưởng bối. Nữ nhân này sau khi một phen lúng cúng thì tự nhiên là cực kỳ vui. Thậm chí còn có chút không biết thật hay mơ. Ngươi nếu gọi ta một tiếng sư bá ta cũng không thể hẹp hỏi. Nơi này có hai bình đang dược vừa lúc hữu dụng đối với kết đan kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh. Ngươi cầm lấy đi. Hàng lập lộ ra một tia tư tươi cười thân thiết vừa ngửa bàn tay xuất ra hai cái bình ngọc mỉm cười đưa cho nữ nhân này. Đối với hàng lập mà nói có thể giúp cố nhân một chút hắn tuyệt sẽ không keo kiệt. Đa tạ sư bá.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 Lý Anh Ninh có chút ngẩn ngơ, khó hiểu trả lời Nếu là thời kỳ bình thường, cái phi đao này cũng đủ dùng Nhưng bây giờ phải cùng pháp sĩ giao thủ Chỉ bằng vào bảo vật này sợ rằng có chút nguy hiểm Hàng Lập lắc đầu nói Nhưng là bây giờ nếu sư bá một lần nữa cho ta một món pháp bảo Ta cũng không có thời gian để luyện hóa Lý Anh Ninh bất đắc dĩ nói Hàng Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm ngâm Nhưng một lát sau Hắn vỗ linh thú túi bên hông một cái. Một đàn lớn tam sắc phệ kim trùng từ trong túi bay ra. Trong tiếng kêu vù vù hóa thành một đám mây dài hơn một trượng. Phiêu phù ở trên đỉnh đầu hàng lập. Hàng lập trong mắt tinh quang chợt lón, lấy tay chỉ đám trùng vân điểm một cái một khối trùng vân nhỏ thoát ly bay lại. Sau đó tay dương lên, một đạo thanh sắc pháp quyết đánh vào khối trùng này. Tiểu đàn phệ kim trùng tại thanh quang lón ra ngưng tụ lại cùng nhau. Trong nháy mắt. Hóa thành một cái viên cầu ba màu to gần bằng nắm tay. Quang mang chói mắt. Chậm rãi rơi xuống trong tay hàng lập. Ngươi đem vật này nhận lấy. Đây là linh trùng do ta tinh luyện biến thành. Chỉ cần khi đối phó địch nhân sau khi đem viên cầu ném ra thì có thể cứu ngươi một mạng. Hàn lập đem viên cầu này vứt cho nữ nhân này. Sắc mặt trịnh trọng nói.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 Nếu không có một chút quan hệ gì mà nói, không người nào lại tặng đồ vật quý trọng như thế. Tốt, ngươi đi trước đi. Ta muốn tu luyện một chút. Làm xong hết thảy, hàng lập đem trùng vân còn lại một lần nữa thu lại, nhìn nữ nhân này khoát khoát tay nói. Chạy suốt đêm như vậy pháp lực của hắn cũng hao tổn khá nhiều, cần phải khôi phục một chút. Hàng sư bác, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nha. Nếu pháp sĩ đại quân đến, an Ninh sẽ thông báo cho sư bá hồi thứ 728. Trong lời của lý anh Ninh lộ tử la cực hỏa, hàng lập ngồi xếp bằng trong một gian tỉnh thức trên tầng 2 của tiểu lầu. Hai mắt nhắm nghiền, cả người phát ra thanh quan lưu ly. Mười ngón tay bắt ra một cái pháp quyết kỳ quái. Trên thủ trưởng xuất hiện ngọn lửa màu tím to cỡ quả trứng gà. Nhẹ nhàng phiêu phù chớp động không ngừng.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 Mà hàng lập vì muốn phân biệt với tu la thánh hỏa nên gọi loại lửa mới là tử la cực hỏa. Hắn tin tưởng cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà bị hỏa diễm này dính trên người thì cũng tuyệt đối không có cách nào tiêu thụ được. Còn liệu có thể diệt sát được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hay không thì hàng lập chưa bao giờ chính thức thấy loại tu sĩ này ra tay nên nhất thời cũng không có cách đoán được. Đáng tiếc là hỏa diễm này uy lực dễ nhiên lớn đến mức khó tin nhưng số lượng kìm lam băng diễm được luyện hóa có hạn. Đến nay cũng chỉ có thể thao túng được một lượng nhỏ tử la cực hỏa. Nếu số lượng cực hỏa này nhiều gấp vài lần thì hắn dù quang minh chính đại gặp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cũng không phải là không có lực liều mạng. Chúc mừng chủ nhân. Tử la cực hỏa này hình như so với lúc tiểu tì mới gặp gỡ thì hơn uy lực đã mạnh gấp 3 phần. Thêm ra loại hỏa diễm này còn có rất nhiều tiềm lực để khai thác. Trong đầu hàng lập có thanh âm ngân nguyệt đang tấm tắt. Hàng lập nghe vậy. Khó miệng khẽ lộ ra một tia cười lãnh đạm. Không nói một lời há mồm. Một hơi đem đoàn tử la cực hỏa trong nháy mắt hóa thành một ti hỏa diễm mỏng manh hút vào trong bụng. Hắn lúc này mới buông ngón tay thu công pháp.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 Hư thiên đỉnh thần thông to lớn Chỉ có thể hơn những gì tiểu tì đã nói Tuyệt không dưới được Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng Tin tưởng 10 phần mà nói Hàng lập nghe vậy gật đầu Đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên một đạo bạch quan từ bên ngoài bay vụt vào Tiếng an ninh thanh thuấy từ trong bạch quan vội vã truyền ra Hàng sư bá Nhanh đến đại điện Bọn người mã tiền bối đã trở về Mộ Lan Nhân cũng lập tức đến ngay Vừa nói xong Bạch quan xoay quanh một cái rồi bay vụt ra ngoài tỉnh thức Hàn Lập sắc mặt trầm xuống Trong mắt Hàng Quang chết động vài cái rồi đứng dậy đi ra ngoài Hàn Lập đến đại điện thì cốt sông bồ cùng trọc mi đại hán cũng đã đến Mà lão giả hỏi mã đi tiếp ứng đang cùng một cẩm bào tu sĩ sắc mặt tái nhật nói cái gì đó Mộ dung huynh đệ và đám người anh ninh đang cùng hai gã kết đang tu sĩ lạ mặt khác đứng ở bên cạnh nghe. Trên mặt tất cả đều lộ vẻ ngưng trọng. Bất quá anh ninh thấy hàng lập tiến vào thì liếc mắt rồi thẳng nhiên cười một cái. Hàng đạo hữu cũng đã đến. Ta xin giới thiệu một chút. Vị này chính là chủ trì thiên thai cốt bạc vân hạt đạo hữu. Vị này chính là lạc vân tôn hàng đạo hữu. Chọc mi đại hán nét mặt miễn cưỡng tươi cười, ra vẻ thoải mái giới thiệu. Thấy tình hình này, hàng lập trong lòng có chút trầm xuống. Xem ra tình thế so với tưởng tượng còn muốn tệ hơn. Tại hạ sớm nghe lục huynh nói qua đại danh bạc huynh. Đạo hữu có thể bình yên thoát thân thì thật sự là đáng mừng. Hàng lập khó miệng lộ ra một tia thiện ý khách khí nói. Tại hạ chuyến này bộ dạng chật vật chỉ làm cho hàng đạo hữu chê cười. Lần này may nhờ có mã đạo hưởng ra tay tiếp ướm nếu không thì là có chút nguy hiểm Tu sĩ họ bạc cũng từ những người khác biết được hàng lập Bởi vậy trên mặt cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc Ngược lại cười khổ nói Cũng lộ ra vẻ cảm kiếp với lão giả họ mã Không có gì Chỉ bất quá là cái nhấc tay thôi Nhưng thật ra đám truy binh này Ta còn chưa ra tay thì đã chủ động thối lui Thật đúng là làm cho ta có chút buồn bực. Lão giả cười hắc hắc nói. Đây là do đạo hữu có kiện cổ bảo thanh thế kinh người nọ. Đám người mộ lan đuổi theo không có nắm chắc nên tự nhiên không chịu ngạnh kháng. Bất quá pháp sĩ lần này xâm lấn thật sự cùng với mấy lần trước kia thật không giống nhau. Chẳng những được huấn luyện tốt mà còn mang theo thượng cổ cự thú trong đó cực kỳ lợi hại. Chẳng những da dày thịt béo mà còn thân mặc chiến giáp hình thể khổng lồ kinh người. Hơn nửa còn được gia trì nhiều loại cổ quái cấm pháp ở trên người. Một khi xông vào thì việc đa trận bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tu sĩ họ bạc vừa nói trên mặt hiện ra ánh mắt vẫn còn sợ hãi. Chẳng lẽ ngay cả đạo hữu nguyên anh kỳ tu vi đều không thể đã thương được cử thú sai. Hàng lập nghe vậy cũng ngẩn ra mặt không khỏi hiện lên vẻ cổ quái hỏi. Mặc dù sớm biết pháp sĩ đại quân lần này mang theo cự thú nhưng là lợi hại như vật thì làm cho hắn có chút khó mà tin được. Lấy tu vi cùng pháp bảo của ta toàn lực một kích thì cũng có thể đã thương được con thú này. Bất quá lúc ấy ta bị hai gã cao dai pháp sĩ liên thủ công kích căn bản không thể phân thần. Thế cho nên đại trận mới bị cự thú phá. Lục đạo hữu nơi này có viện quân của mã đạo hữu thì hẳn là sẽ không giống như thiên thai cốt dễ dàng mất như vậy. Bạc Vân Hạt hơi suy nghĩ một chút Sắc mặt hòa hoảng không ít Bạc Đạo Hữu Trong đội Pháp Sĩ này có bao nhiêu Pháp Sĩ Cấp vật Đại Thượng Sư Nếu là không nhiều lắm Năm Nguyên Anh tu sĩ chúng ta nhất tề xuất thủ Thì có thể đánh cho đối phương ướm phó không kịp Cho dù không thể tiêu diệt được Một hai gã Pháp Sĩ Cấp vật Nguyên Anh nhưng làm trọng thương Bọn họ thì cũng có thể Cúc Song Bồ có chút âm trầm đề nghị Điều này sợ rằng Làm cho Cúc Huynh thất vọng Mặc dù không có từng cùng bọn họ giao thủ qua, nhưng trừ hai gã đại thượng sư lộ diện ra thì ta còn nhìn thấy qua một gã khác ở phía sau truyền tin lại, làm cho chúng ta chú ý nhiều hơn đến gã pháp sĩ kỳ lạ này. Người này mặc dù vẫn không ra tay, nhưng khí tức trên người đếp sát cực kỳ ủi dị, có thể là loại yêu dị gì biến thành.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 Trọc mi đại hán được nghe lời ấy cũng gật đầu mà đồng ý nói. Cúc song bồ mày mặt nhăn nhót, lộ ra vẻ không phản đối cũng không kiên trì thêm. Hàng lập cùng lão giả họ mã càng không có ý kiến khác. Vì vậy trọc mi đại hán sai trùng hư đạo sĩ đưa bạc vân hạt đến tỉnh thức chữa thương. Rồi lại phân phó người đem nhóm thiên thai cốt tu sĩ an vài một chút. Sau đó cũng lập tức ra lệnh tăng cường nhân thủ phòng thủ đại trận. Nhìn đại hán họ lục đem hết thảy công việc này sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, hàng lập âm thầm gật đầu Xem ra cử quốc minh phái người này trấn thủ một phương này cũng không phải không có đạo lý Đang lúc này, mọi người trong điện chợt nghe thanh âm Âm âm ui ui, vang lên Tiếng trống trận mơ hồ từ xa xa truyền đến, hơn nữa thanh âm càng ngày càng to, giống như sấm giữa trời quan Mọi người trong điện sắc mặt chợt biến Xem ra mộ lan nhân truy đuổi rất cấp bách, chúng ta vừa mới trở về bọn họ đã theo ngay sau. Lão giả họ mã mặt lạnh như băng, mắt lộ sát khí nói. Cũng tốt, chúng ta trước tiên gặp đối phương, xem trong đội pháp sĩ này có nhân vật gì lợi hại hay không. Lúc này đây khiến ba vị đạo hữu phải khổ cực rồi. Hai người các ngươi cũng theo chúng ta đi ra một chuyến. Dù sao các ngươi cùng bọn họ đã giao thủ. Nếu đối phương có thủ đoạn âm độc gì thì cũng có thể sớm nhắc nhở một chút. Trọc mi đại hán đầu tiên là nhìn hàng lập ba người ôm quyền. Sau đó quay đầu nhìn hai gã kết đang tu sĩ thối lui theo bạc vân hạt phân phó. Hai người nọ, một gã mày rậm mắt to, sắc mặt ngâm đen, một gã mặt ngựa tế mi có chút âm trầm. Giờ phút này nghe đại hán họ lục vừa nói thì sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái ôm quyền đáp ứng. Mà hàng lập lúc này lại ngóng nhìn về hướng tiếng trống truyền đến. Trên mặt không chút thay đổi nhưng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Tại phía Nam Hoàng Long Sơn, đại quân mộ lan pháp sĩ như đám mây đen che phủ bầu trời. Các pháp sĩ cử các loại pháp khí hình thù kỳ lạ chỉnh tề trên trời cao sắp hàng bao quát khoảng không gian rộng chừng hơn 10 dặm của Bích lục vụ hải. Phía trước đại quân pháp sĩ có mười mấy người sóng vai mà đứng. Trên người các loại linh quan trong bảo vật lập ló phóng ra không ngừng. Đúng là cao dai pháp sĩ người Mộ Lan. Mà trong những người này có ba người đáng chú ý nhất. Một người có hồng quang quanh người cùng một cái đầu hỏa xà quái dị cuốn quanh ngoài thân thể trong dữ tợn đáng sợ. Một người khô gầy cao, giống như cây gậy trúc tự hồ bị một trận gió có thể ngã. Còn một người khác thì hắc bào quang tráo cuốn quanh thấy không rõ mặt nhưng toàn thân toát ra yêu dị hát khí ích. Mơ hồ như có tiếng quỷ khóc từ trong phát ra, làm cho người ta không lạnh mà run không dám tới gần. Tuy nhiên mấy người này lại đứng bao quanh hai người khác. Có một hắc vào pháp sĩ lơ lưỡng đứng trước đám người, phản phức như cùng cấp bậc với các pháp sĩ khác. Mà các pháp sĩ khác khi nhìn về phía hắc vào nhân thì ánh mắt cũng trốn tránh tràn đầy vẻ kính sợ. Nhưng nếu là nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện trong loài trung sở này lại có ẩn chúa linh hóa cao Hai gã cao dai pháp sĩ khác đang ở cùng một chỗ thấp giọng nói cái gì tự hồ là thương nghị chuyện phá trận như thế nào. Một lát sau thương lượng xong, một trong hai người đó thoáng lay động một cái hóa thành một đoàn thanh quan bay đến bên hắc bào nhân. Thiên khúc tiên sinh có nên bắt đầu chưa? Tu sĩ đại trận ở đây tự hồ so với đám trước lợi hại hơn ba phần.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 Làm cho người nghe cực kỳ không thoải mái Vừa nghe xong lời này Gã pháp sĩ cao gầy như cây trúc cả kinh Vội vàng hướng tới vụ hải nhìn lại Thấy tình hình đúng như hắc bào nhân đã nói vì vậy cực kỳ tinh phục Quả nhiên vụ hải phiếu dưới vốn đang yên tĩnh bất động chật nổi lên một trận quay cuồng không thôi rồi phân tách ra Hiện ra một cái thôn đạo rộng chừng mấy trượng Tiếp theo sau Bên trong phát ra ánh quang mang chết động không ngừng rồi bay vụt ra bảy đạo động quan. Sau khi xoay quanh phiếu trên vụ hải thì hiện ra vài bóng người. Đúng là đám người hàng lập. Theo ý kiến của trọc mi đại hán thì lần này đi ra căn bản không mang theo thất giai tu sĩ. Ngoại trừ hai gã kết đang tu sĩ của thiên thai cúc và trùng hư đạo sĩ đi theo. Hàng lập sau khi ổn định thân hình thì đưa mắt nhìn đám mây pháp sĩ phía trên đại trận. Nhất là hơn 10 pháp sĩ cầm đầu tự nhiên khiến cho hắn đặc biệt chú ý Đặc biệt là tên âm sâm yêu dị hắc vào nhân làm cho hàng lập vừa nhìn thấy thì ánh mắt không khỏi co rút lại Cảm giác đầu tiên người này làm cho hắn nhớ tới huyền cốt thượng nhân đã chết dưới tay hắn Chẳng lẽ đối phương chính là ủy tu không thành Hàng lập trong lòng lạnh lẽo, đối với người này hết sức cảnh giác Huyền cốt thượng nhân nọ khi chưa đoạt xá thân mình khúc hồn thì đồng dạng mang một thân thủy khí sâm sâm. Nhưng người này khí tức hình như lại có chút bất đồng. Chẳng qua cụ thể khác nhau như thế nào thì hàng Lập nhất thời cũng không có cách nói rõ được. Ngay lúc đám người hàng Lập đang chăm chú quan sát thì phía trên Pháp Sĩ Đại Trận có một trận dao động. Tên Pháp Sĩ có mảng xà cuốn quanh thân chợt hóa thành một đoàn cự đại họa cầu bay vụt xuống. Mấy người trọc mi lão giả thấy cảnh này tất cả đều chỉ lạnh lùng nhìn không nói năng gì Không ai lộ ra vẻ kinh hoảng Tên pháp sĩ này nếu không muốn tự tử thì quyết không dám một mình chủ động động thủ Quả nhiên ngay lúc chúng tu sĩ đang bất thiện nhìn hắn thì cự đại họa cầu dừng lại cách bọn họ chừng 5-60 trượng Nhưng thứ họa diễm hừng hợp thiêu đốt này cho dù cách xa như thế vẫn làm cho mọi người phải nhớ mày âm thầm kinh hải Tại hạ bái hỏa bộ đại thượng sư quật diệu. Nếu các ngươi đã đi ra thì trước tiên hãy tỉ thí thần thông đã rồi hẳn nói. Các ngươi định tỉ thí như thế nào? Một chọi một hay là bất luận nhân số hỗn chiến một hồi. Bóng người mơ hồ trong hỏa cầu chớp lên vài cái rồi một âm thanh thật lớn bỗng nhiên truyền ra. Âm thanh này làm chấn động không gian phụ cận. Không gian vang lên tiếng ông ông không ngừng rung động. Làm cho đám người trọc mi đại hán sắc mặt khẽ biến.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 Trên mặt hiện lên sát khí hóa thân thành Bạch Quang bay ra. Đại hán họ lục thấy vậy thì sau khi do dự một chút cũng không có lên tiếng cản lại. Tự nhiên là để cho lão giả họ mã đấu trận đầu. Dù sao trong lòng mọi người. Trong bốn gã nguyên anh tu sĩ thì ngoại trừ hàng lập mới tiến dai ra. Trong ba bọn họ thật sự cũng không dám nói ai có thần thông lớn hơn. Cuộc diệu trong hỏa cầu vừa thấy Bạch Quang bay ra thì không nói một lời bay lui ra phía sau. Một lát sau hai người một trước một sau bay đến vị trí trung gian giữa vụ hải và pháp sĩ đại quân. Rồi cùng lúc dường độn quan. Ở vị trí đó thì mọi người có thể không lo sợ gì. Yên tâm ra tay. Không cần sợ đối phương đột nhiên có người nhúng tay vào. Tên mộ lan đại thượng sư này thần thông như thế nào, có thủ đoạn gì đặc biệt không? Trọc mi đại hán đột nhiên một xoay mặt nhìn tu sĩ mặt ngựa ngưng trọng hỏi. Hỏa thuộc tính công pháp. Quy lực phi thường lớn, đặc biệt họa xà trên người hắn cực kỳ linh hoạt, căn bản khó lòng phòng bị. Một vị kết đang kỳ đồng đạo cùng ở thiên thai cốt cũng là bị con súc sanh nọ cuốn lấy thân mà hóa thành cho bụi. Tu sĩ mặt ngựa trong miệng trả lời mà trên mặt đồng thời hiện lên vẻ phẫn hận. O, là như vậy. Cốt huyên, nếu ta nhớ không lầm thì hạo nhiên két. Hạo nhiên chính khí quyết, tự hồ như thủy hỏa bớt xâm. Có tác dụng khắc tại tạc nguyện. Nếu chống lại tên pháp sĩ này hẳn là có thể chiếm thượng phong một chút. Trọc mi đại hán chuyển hướng nhìn một bên có chút không tự tin hỏi. Cái này cũng thể nói trước được. Nếu phổ thông hỏa thuộc tính công pháp thì hạo nhiên chính khí quyết đối phó tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng ta xem pháp sĩ đối diện hỏa khí thấu thể rõ ràng đã có được thiên địa linh hỏa tam vị chân đế.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 Trên mặt lộ ra thần sắc yên tâm một chút, hàng lập thấy hỏa mãn trong hỏa cầu. Trong lòng vừa động, trong mắt chật hiện lam mang thiểm động vài cái. Nét mặt đột nhiên hiện ra ánh mắt cổ quá nhưng lập tức tỏ vẻ dường như không có việc gì. Khôi phục như thường. Lúc này, trên không trung, lão giả hỏi mã hai tay bắt quyết. Một tầng bạch quan nhu hòa hiện lên trên người, đồng thời há mồm một đạo ngân quang cỡ hạt đào từ trong miệng phun ra, đón gió hóa thành một thanh ngân bạch giới xích. Thanh giới xích khẽ rung lên khiến ngân quang như thiên huyễn cùng phát ra thanh âm như phượng minh cửu thiên. Quạc Diệu đối diện tỏ vẻ càng rỡ, cũng không làm ra cử động gì, chỉ khoanh hai tay đứng trong hỏa cầu lạnh lùng nhìn. Trên mặt ẩn hiện vẻ châm chọc. Lão giả họ Mã thấy cảnh này trong lòng tức giận vô cùng, khẽ hừ lạnh một tiếng muốn động thủ trước.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 Nét mặt dần dần ngưng trọng Hỏi mãn trên người ngươi không phải là linh thú phổ thông Lão giả hỏi mã ánh mắt sau khi chết động vài cái thì âm trầm hướng quật diệu đối diện hỏi Ồ, ngươi cũng có vài phần nhãn lực đó Hỏi mãn trên người ta chính là thiên địa hỏa linh ngưng hóa sinh thành Linh thú nào có thể sánh bằng quật diệu trong hỏa cầu có chút ngẩn ngơ nhưng sau đó lại nhe răng cười Tiếp theo thân thể chợt run lên Hỏa mãn hồng quang trên người đại phóng rồi đột nhiên phi vũ thượng thiên. Trên đầu sinh ra một cái sườn. vuốt mọc thêm lợi trảo rồi hóa thân thành một con hỏa dao hồng lân lập lòi phiêu phù trên đầu quật Diệu dương nanh mú vút. Hỏa linh biến hóa. Trọc mi đại hán đang quan chiến ở dưới cả kinh không khỏi bật thốt lên lời. Cúc song bồ đứng bên sắc mặt cũng rất khó coi. Lão giả hỏa mã trong lòng càng lại trầm xuống. Họa thuộc tính công pháp của đối phương đã đến cảnh giới chí cao, lại luyện hóa được hỏa linh. Điều này cũng không phải nguyên anh pháp sĩ phổ thông có thể làm được, sợ rằng phải gặp một hồi ác chiến. Nghĩ tới đây, lão giả họ mã nguyên vốn chỉ nghĩ muốn xuất ra bảy phần thực lực đối địch, nay không dám giữ lại chút nào. Sau khi hít sâu một hơi, tay áo vung lên. Nhất kiện ngũ sắc mờ ảo bao quanh một vật gì đó từ cổ tay áo bắn ra.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 Chỉ thấy vật nọ dài nhỏ tròn soi, đúng là một cái quyển trục dài độ vài thước màu vàng nhạt. Quyển trục này mặc hướng về phía quật diệu đối diện. Sau khi lão giả họ mã thần sắc trịnh trọng đọc khẩu quyết thúc dục thì chậm rãi mở ra. Kết quả thấy bên trong vẽ một bức tranh giống như hình bát quái đồ bình thường. Lần này tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Nhưng lúc này... Lão giả họ mã dùng một đạo pháp quyết đơn giản đánh tới trên quyển trục ngũ sắc hà quang chợt đại phóng. Một cổ ba động phi thường kinh người từ trong pháp ra. Quật diệu đối diện vừa thấy động tĩnh này thì tự hồ cũng biết không ẩn. Lập tức không chút nghĩ ngợi nhìn lão giả đối diện điểm một chỉ. Hỏa giao trên đầu chật dương cổ há to miệng. Khôn cùng xích diễm từ trong miệng hỏa giao cùng cũng không dứt phun ra.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 cùng phong nổi lên. Một đạo bạch phong trụ từ bát quái đồ phóng lên cao, khuất tán ra hơn 10 trượng bốn phía. Biển lửa quanh thân vị phong trụ lấy thế như chẻ tre tiến lên, trong nháy mắt biển lửa đã bị thu nhỏ lại hơn non nữa. Hơn nửa. Hơn nữa tu sĩ hội mã gầm lên giận dữ rồi một đạo ngân hồng từ trong phong trụ bắn nhanh ra, thẳng hướng quật diều đối diện đánh tới mà không thèm để ý tới hỏa giao trên đầu. Xem ra tu sĩ họ mã biết rõ là chỉ cần kích thương quật diệu thì sẽ làm cho hỏa ra vốn tâm thần tương thông tự nhiên uy lực giảm đi. Quật diệu mặt không chút thay đổi, khó miệng miếm lại, dương tay lên. Một thanh phi đao màu đỏ từ lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một đạo hồng quan nghênh đón ngân hồng. Phi đao này trong suốt đỏ đậm quan mang chói mắt trong nháy mắt ngăn cản ngân hồng lại rồi giữa không trung giao đấu. Nhất thời hồng quan ngân mang đang vào nhau khó phân Trong lúc nhất thời khó có thể phân hạ cao thấp Quật diệu thấy cảnh này Trong mắt hàng quang chợt lõ Hai tay vừa lộn Trong tay quan hoa sáng ngời xuất hiện lưỡng diện hồng tiểu phiên Đem tiểu phiên hướng lên không trung phức một cái Phạch một tiếng phiên kỳ đón gió phồng to lên đến hơn một trượng Tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu từ miệng quật diệu truyền ra Phiên kỳ quanh thân hồng quang đại phóng đồng thời từ phiên diện bắn ra lưỡng đạo hỏa trụ thô to cùng với hỏa giao trên đỉnh đầu ngưng tụ hội hợp. Đại phiến hỏa vân nhất thời như ẩn như hiện bắt đầu ngưng tụ hiện hình. Đi! Tiếng chú ngữ của quật diệu dừng lại. Hắn há mồm bắn ra một đoàn hồng sắc tinh khí lên trên người hỏa giao trên đầu tu sĩ hỏa mã. Hỏa giao tinh thần đại chấm lắc đầu vẫy đuôi ngâm một tiếng dài rồi một đầu tiến vào trong hỏa vân. Hỏa vân đỏ rực bút lên quay cuồng, một lát sau bỗng nhiên kịch liệt thu nhỏ lại. Hàng lập phía dưới thấy cảnh này thì hai mắt khép hờ trong mắt có la mang chết động. Thông qua thanh minh linh nhãn thần thông, hắn kinh ngạc phát hiện ra đầu hỏa dao nọ đang trốn ở trong hỏa vân há mồm điên cuồng hấp thụ hỏa vân tứ phiếu. Trong chết mắt hỏa vân đã bị hỏa dao này cắn nuốt không còn một mảnh. Theo đó thân hình hỏa giao kiệt liệt bành trướng giống như quả bóng bơm hơi chỉ trong chút lát to lên đến hơn 10 trượng. Đầu to như một gian phòng lớn. Răng nanh lòi ra trong dữ tợn đáng sợ. Mà lúc này, bạch cự phong đối diện bao vây hỏa vân cũng biến mất không còn một mảnh, hiện ra lão giả tiên phong đạo cốt. Tu sĩ họ mã hai tay cầm lấy bảng bác quái đồ nọ. Lạnh lùng nhìn hình thể lớn đến dọn người của hỏa giao liếc mắt một cái. Không nói gì cầm quyển trục trong tay hướng lên trên ném đi Vật ấy hóa thành một đạo sáng mờ bay thẳng lên trời cao Trong nháy mắt chui vào tầm mây trên trời cao biến mất không thấy đâu Phản phức như bay ra ngoài vũ trụ Quật diệu thấy tình hình này giật mình ngẩn ra Nhưng chỉ chần chờ một chút thì trên đầu hắn xuất hiện một trận linh khí dị thường ba động Theo sau ngũ sắc linh quang nhẹ nhẹ từ trên trời dán xuống Rồi một cái bát quái đồ vô cùng khổng lồ bỗng xuất hiện trong ánh Hà quang đem phương viên hơn 10 trượng bao phủ vào Không chút khách khí hướng xuống phía dưới hạ xuống Quật diệu sắc mặt đại biến không suy nghĩ nhiều đưa tay điểm chỉ vào trên hỏa dao Cự dao lập tức dương phòng cổ há miệng Một đạo hồng quang từ trong miệng điên cuồng phun ra đánh vào đáy bát quái đồ Cự đại trận đồ nhẹ nhàng thôn phệ đạo hồng quang rồi như không có chuyện gì tiếp tục hạ xuống Thấy cảnh này quật dịu sắc mặt trắng bệt. Hai tay chạp sát rồi đột nhiên dương lên. Vô số khỏa hỏa cầu to cỡ đầu nắm tay từ lòng bàn tay bắn ra. Ào ạc bắn lên phía trời cao. Chứng kiến một màn này, hàng lập trong lòng vừa động. Không phải dùng phù bảo phát ra hỏa đạn thuật mà là bằng tự thân tu vi đồng thời thuấn phát ra hỏa cầu. Xem ra linh thuật của pháp sĩ thật đúng là có chút bất đồng.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 Cựu đại trận đồ hô ứng hà Quang nổi lên Đồng thời bên trong vang lên một trận âm thanh bạo liệt như sấm xét Bác quái đồ bắt đầu chật tối chật sáng, linh quang chết động Thiên khúc tiên sinh quật thượng sư ở bên trong liệu có chuyện gì không? Nếu có nguy hiểm thì chúng ta không nên tuân thủ cái gì một chọi một Trực tiếp đồng loạt tiến lên đem quật thượng sư từ bên trong cứu ra Tên nguyên anh tu sĩ này còn có thể có loại cổ bảo cổ quái này, thật sự là không ngờ. Pháp sĩ cao gầy chứng kiến màn này trên mặt lộ ra một điểm lo lắng quay đầu hướng hát vào nhân bên cạnh khách khí hỏi. Ha <cười> ha! Không cần lo lắng. Thượng cổ tu sĩ luyện chế được thái huyền bác quái đồ này cố nhiên là cổ bảo cực kỳ lợi hại nhưng gã tu sĩ sử dụng bảo vật này còn chưa chính thức nắm giữ được cách dùng. Chẳng qua là bác quái đồ linh lực cường đại nên có thể mạnh mẽ vây địch. Như thế mà nói thì không làm gì được quật đạo hữu bao lâu nữa đâu. Hơn nữa phương pháp cố sức thúc dục trận đồ này tự nhiên tiêu hao pháp lực cũng không ít. Người này thật đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng cũng khó trát. Địa phương hẻo lánh như thế này có mấy người chân chính biết được cách sử dụng loại cổ bảo trân quý như thế. Hắc vào nhân thấp giọng cười quá dị vài tiếng rồi hàm hàm hồ hồ nói. Trong lời nói lại tràn ngập ý khinh thường đối với thiên nam tu sĩ. Nghe hát vào nhân nói như thế. Pháp sĩ cao gầy nọ trong lòng cũng yên tâm không ít. Hủy bỏ ý định chỉ huy đám pháp sĩ phía sau tiến lên. Cùng lúc này trên mặt đám người trọc mi đại hán đang quan chiến hiện lên vẻ vừa vui mừng vừa lo lắng. Ngay khi nhìn thấy bác quái đồ nọ đem pháp sĩ đối phương vây khốn, bọn họ quả thực cũng hưng phấn một chút.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 Mặc cho hắn thúc dục một số cấm chế trong trận đồ đem người nhất nhất diệt sát Mà vị quật diệu pháp sĩ này bị nhốt vào trong trận đồ lại có thể dựa vào tự thân thần thông tạm thời ngăn trở lôi hỏa công kiếp Đồng thời còn không ngừng thúc dục cự đại hỏa giao điện cuồng tấn công trận đồ cấm chế Thế nên hắn buộc lòng phải duy trì việc liên tục bổ sung linh lực để củng cố trận đồ Bầu trời nhất thời bình tĩnh trở lại Trừ ánh hà Quang của cự đại trận đồ và tiếng oanh minh mơ hồ truyền ra thì bên ngoài nhất thời lạnh ngắt như tờ. Đám người trọc mi đại hán trên mặt vẻ lo lắng ngày càng nặng nề. Hàn lập đứng ở một bên, ngẫm đầu nhìn bầu trời, mặt không chút thay đổi nhưng trong đầu lại cùng ngân nguyệt nói chuyện với nhau. Vị mã đạo hữu này thật sự là phí phạm của trời, cứ liều mạng thúc dục thái huyền bác quái đồ như vậy. Phải biết rằng uy lực chân chính của nó tuyệt không có dưới tử vân đấu cổ bảo. Ngân Nguyệt trong miệng, chẹp chẹp không thôi, dường như vì trận đồ nọ bị sử dụng không đúng cách mà cảm thấy đáng tiếc. Thái huyền bác quái đồ, ngươi biết cổ bảo này. Hàng lập nét mặt đờ đẫn nhưng âm thầm truyền âm hỏi. Đương nhiên, bác quái đồ này cũng là cổ bảo nổi tiếng thời thượng cổ. Chẳng qua bảo vật này hình như chỉ là nhất kiện thô chế hạ phẩm. Nếu không thì cho dù không có cách nào phát huy huy lực chân chính của bác quái đồ thì cũng đủ để đem đối phương giam lại rồi giết chết. Chính thức thượng phẩm bác quái đồ pháp lực có tiêu hao cũng không lớn như thế. Ngân Nguyệt trả lời rất nhanh. Thô chế hạ phẩm mà thanh thế đã kinh người như thế thì không biết chính thức thượng phẩm trận đồ thì như thế nào. Chẳng qua. Ngươi đã nói huy lực không dưới tử vân đấu cổ bảo. Chẳng lẽ kiện cổ bảo này phải có pháp quyết gì thúc dục mới được hay sao? Hàn lập trong lòng trần chờ hỏi một câu. Tử vân đấu thì không có phiền tói như thế. Chỉ cần rót linh lực vào là có thể sử dụng. Hơn nữa cấm chế ngọc dương chân hỏa trên đó chỉ cần nghi ngẫm mấy lần là cũng có thể nắm giữ được. Ngân Nguyệt khẽ cười trả lời. Nghe nói thế. Hàng lập im lặng không có nói thêm cái gì. Ánh mắt chớp động vài cái.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 Một đoàn liệt hỏa từ đó bắn nhanh ra Trực tiếp bay lên cao hơn 10 trượng mới tắt Trong đó hiện ra quật dịu mặt đỏ như máu Dưới chân dẫm lên hỏa dao Không biết khi nào đã lùi về phía sau mấy trượng Vẽ mặt vô tình Bên kia tu sĩ họ mã tình hình cũng không tốt Sắc mặt xám trắng, hai mắt vô thần Nhưng lão giả cắn răng đưa tay hướng đến trận đồ rách nát nọ ngót một cái Bác quái đồ bị tàn phá chợt lóm lên ánh hà quang bay đi. Một lát sau trận đồ một lần nữa hóa thành quyển trục rơi xuống trong tay.